quyển sáu chương một trăm hai mươi mốt chú nhóc may mắn tô s á n không cho rằng bữa cơm làm cha mẹ phấn khích này dễ ăn và lại bị chú ý quá mức cũng không tốt mặc dù bọn họ giành chiến thắng phương án giảm cổ phần quốc hữu do quách giang thiếu ra sức thúc đẩy bị bác bỏ đại dung thoát khỏi nguy khó vương bạc có được danh vọng lớn tô s á n lo liệu có khiến cha mình bị ấm tượng quá giỏi lộng quyền không chỉ là một lãnh đạo quốc si nếu quá giỏi lộng quyền năng lượng quá lớn không phải điều tốt chuông chỉ để chứa cá nhỏ nếu chẳng may có một con cá kình trong đó liệu có người đổ nước trong chuông ra thay nước mới cho những con cá khác vào ăn một bữa cơm cũng phải đau đầu quan trường đúng là không phải chỗ tốt đẹp vào đó không biến thái thì cũng thành biến thái cha mẹ y tiếp tục thay quần áo tới khi tô sán hô lớn nếu không đi ngay có lẽ ngày mai cha ở nhà luôn không phải đi làm nữa bị mẹ đánh một cái sau đó cả nhà mới lên xe tới nhà hàng ngân hạnh lần trước tới cái nhà hàng ngân hạnh thì cậu cả bị đào trừ hồng đập xe lần này không biết có khá hơn không tô sán lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy chu quốc đào biết ông ta trên bốn mươi nhưng bề ngoài trẻ hơn tô lý thành nhiều dáng vẻ tinh lực dư giả người hơi gầy gò có phần khắc khổ trông không giống bộ dạng chung của viên quan lớn thường thì người như thế hoặc ở cơ quan thanh nhàn hoặc là người tự luật cao không dễ chơi có điều tô sán chỉ lấy ánh mắt khách quan nhìn nhận thế thôi ông ta có là người thế nào cũng không ảnh hưởng tới y hôm nay tô sán quyết định chỉ mang tai không mang mồm đóng vai con ngoan trò giỏi ăn bữa cơm miễn phí rồi phổi đít về thôi thực ra tô sán phổi đít lâu rồi từ khi có tin tv ra quyết định xí nghiệp trong nước ngừng chấp hành biện pháp tạm thời giảm cổ phần quốc hữu đảm bảo tài chính xã hội là biết không còn trò gì hay nữa rồi giờ là giai đoạn thu quan và phân phối lợi ích đó hoàn toàn là chuyện của vương bạc rồi sau khi vương bạc giới thiệu đôi bên cả nhà tô s á n ngồi xuống chu quốc đào lên tiếng chúng tôi có kỷ luật không được nhận quà cáp hay hoa quả của cán bộ đương địa thậm chí không được nhận chiêu đãi nên chỉ đành móc hầu bao ra nơi này không tệ nhờ do bí thư vương giới thiệu cũng vừa vặn đại dung là xí nghiệp số một số hai trong tỉnh cũng là tiêu điểm tập trung một số mâu thuẫn tôi luôn muốn gặp giám đốc t ô nói chuyện hôm nay vừa vặn được lãnh đạo tổ tuần thì tv mời khách đây là vinh dự của tôi tô lý thành hơi khẩn trương cha khẩn trương là bình thường thôi tô sán hoàn toàn đặt mình ngoài cuộc mới bình tĩnh được theo đánh giá của y biểu hiện của cha không tệ tuy thế không thể nói là tốt ăn nói không phải là sở trường của cha giám đốc t ô không cần căng thẳng đây là bữa cơm bình thường không mang tính chất công việc chỉ trao đổi thảo luận số điều chúng ta có thể hiểu nhau hơn chu quốc đào hiển nhiên muốn hòa hoán bầu không khí cười giải thích tổ tuần thì chúc tôi trọng điểm tuần bị ban bể lãnh đạo địa phương hiệu quả rất tốt cho nên tệ vinh đã đưa lên chương trình n g h ị sự việc mở rộng phạm vi tuần thì sau này l í n h vực tuần thì của chúng tôi còn phát triển tới ngân hàng bảo hiểm xí nghiệp t ê v i nếu h n những xí nghiệp này xuất hiện vấn đề ảnh hưởng không đo đếm được mọi người gật đầu tán đống tiếp đó thảo luận một số chính sách hiện hành trong trường hợp này tặng kha không dám nói nhiều không phải là tuân theo nguyên tắc phu nhân không can dự chính sự gì đó nhà họ tô không quan cách như vậy thậm chí tặng kha trong nhà còn có uy hơn chồng đơn giản sợ trước mặt người thân phận địa vị như chu quốc đào nói một câu phải vốn lưới bảy bảy bốn chín lần lo nói gì không hay thì ảnh hưởng tới chồng đơn thuần ở góc độ vợ nghĩ cho chồng thôi đoán chừng sau bữa cơm này cán bộ tỉnh tây xuyên biết tin chu quốc đào mời nhà tô lý thành dùng cơm e là không ít người hộp máu quan trường là vậy vấn đề quan trọng nhất là thái độ chúng tôi tổ chức cuộc họp tổng kết Cuối cùng cáo quyết định không báo cáo lên tê. báo vấn i n v đề của quách giang thiếu đồng chí này đúng là có ưu điểm khơi một cách ao xuân hơn là giữ tư tư lấy ao tù đạo trung dung đôi khi cũng là đạo dung tục có lẽ trong đảng cũng cần cán bộ như tỉnh t r ư ờ n g giang không ngại thí điểm tìm kiếm đột phá cho nên chúng tôi chỉ gặp đồng chí ấy nói chuyện mà không xử lý là theo nguyên tắc không muốn đ ả kích nhiệt tình cầu tiền của cán bộ chu quốc đào mỉm cười chuyện này cũng nhờ đánh giá thẳng thắn của c ủ anh a đấy các lãnh đạo bên trên cũng đánh giá rất cao tinh thần đoàn kết của anh vương bạc vẫn bình thản trước lời khen này tôi luôn hy vọng các cán bộ nhìn về một hướng d â y thừng phải xoắn về một hướng mới chặt được đây mới là trạng thái lý tưởng nói rất hay chu quốc đào gật đầu đột nhiên quay sang nhìn tô s á n vậy chàng trai trẻ này chính là tô s á n đấy bột miếng sườn gặp dở trong miệng tô s á n rơi xuống bát suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu là chuyện gì đây mình đã ngoan như chim cun cút rồi mà vẫn không thoát nạn ạ vương bạc và vợ chồng tô lý thành cũng nhìn cả vào tô s á n hiển nhiên ánh mắt kia cũng nhận định tô s á n lại gây chuyện gì rồi chu quốc đào cười tủm tỉm hiệu trưởng mục đánh giá cậu là hay làm dối chuyện nhưng có chính khí còn tiền lão thì nói thằng bé đó có thể dạy bảo được đó là đánh giá rất cao tôi chưa bao giờ nghe ông bà cổ đánh giá ai cao như vậy thế nên hôm nay tôi cũng muốn tranh thủ để gặp cậu một chút mặc dù chưa nhìn ra được gì nhưng tin rằng đánh giá ông bà cổ không sai được ông bà vẫn khỏe chứ ạ tình huống này tô s á n chỉ b u ô n cười ngốc nghích lòng hết hồn chả lẽ nha đầu đường vũ đó đem cả chuyện của mình kể cho ông bà ngoại rồi à? nha đầu đó không để cho mình tí sĩ diện nào sao hai ông bà cụ đều đã về bắc kinh cứ hay nói thời tiết bắc kinh khắc nghiệt không ôn họa như trong xuyên cái ăn cái uống cũng không hợp miệng chu quốc đào cười ha h à thấy tô s á n có vẻ ngượng ngùng thì càng trêu già lần này tới đây tôi không được nhận quà c ắ p ở địa phương nhưng c h ú t hối lộ thì tôi sẵn sàng mạo hiểm cầm hộ nghe tới đây mà tô sán không hiểu thì kém quá rồi vâng chú c h ú cho cháu biết lịch trình cháu sẽ chuẩn bị ít giao quả của xuyên đề gửi lên cho ông bà được đúng là trẻ nhỏ dễ dạy ha ha ha đ ợ i hai người họ ngừng nói chuyện vương bạc mới nghi hoặc hỏi anh chu hiệu trưởng mục là vợ chồng tô lý thành cũng muốn biết nghe đánh giá thế kia cùng cách nói chuyện của chu quốc đào với tô s á n thì hai ông bà cụ kia giống như trưởng bối trong nhà nhưng nhà mình đâu có quen hiệu trưởng mục nào chu quốc đào cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nói một câu đơn gian nhưng mang nhiều ý nghĩa là phó hiệu trưởng trưởng đảng tv mục ngạn dung cũng là tiền phó tỉnh trưởng t i n h tây xuyên a cho dù công phu dưỡng khí cao như vương bạc cũng không khỏi để lộ kinh ngạc ra mặt kết hợp với ngữ khí chu gốc đào nói trước đó ông ta nghe ra không ít thông tin mẹ của c u ộ c trưởng mục chu gốc đào gật đầu xác nhận tô lý thành giải thích cho vợ còn chưa hiểu ra sao c u ộ c trưởng mục là mẹ của đường vũ vương bạn nhìn tô sán c h ầ m c h ầ m tới mức tô sán sờn hết gai ốt một lúc sau nói một câu chú nhóc này thật quá may mắn làm người ta ghen t ỉ tô lý thành và chu gốc đào gật đầu hết sức tán thành câu này quyển sáu chương một trăm hai mươi hai đừng đứng núi này trông núi nọ nhà tô sán cơm với chu quốc đào trở về ở cửa đại viện tổng công ty gặp được tôn gia dũng tôn gia dũng thân thiết chào hỏi nhà họ tô sau đó cảm khái nói tô sán lại đi ăn cơm cùng cha mẹ hả ai anh chị thật có phúc con tôi chả muốn nói chừng là nó nhìn chán cái mặt già này rồi suốt ngày chỉ chạy ngoài đường ấn tượng của tô s á n với tôn gia dũng rất tốt người này có chân tài thực học có kinh nghiệm quản lý quốc si cho dù ở đại hội tập đoàn mặt sắt đen gì ra sao nhưng lúc không công tác luôn hiền hòa thân thiết không có cảm giác là chủ tịch tập đoàn lớn tô s á n theo cha mình tham dự một số bữa cơm quy cách cao nhìn tôn gia dũng ứng xử tô s á n thấy mình ở phương diện xử sự còn thua kém nhiều hàn huyên vài chuyện gia đình xong tôn gia dũng nói với tô lý thành tài liệu phía tôi chuẩn bị xong rồi nhờ anh chuyển cho bí thư vương dùm từ khi làm cộng sự với tô lý thành tôn gia dũng luôn cho người ta cảm giác ung dung vững vàng hai bên hợp tác vui vẻ hơn nữa không vì tô lý thành có quan hệ mật thiết với vương bạc mà sinh cảm giác uy hiếp đề phòng muốn liều mạng tranh đoạt địa vị dành tiếng nói hai người phối hợp với nhau giám sát nhau hợp tác có kiềm chế rất ăn ý có thể nói một câu trong trường hợp này là anh hùng trọng anh hùng cả hai cùng mục đích cùng vì sự phát triển của đại dung cho nên tôn trọng nhau cho đối phương không gian chưa từng một lần ngồi cùng chiếu hoàng vai bá cổ chia sẻ bát rượu to cũng chẳng tâm sự thổ lộ mục tiêu hoài bão nhưng phối hợp có thể nói có một không hay tôn gia dũng là người hệ khác cho nên trước kia vương bạc đề xuất đưa ông ta lên vị trí này thì hết sức thuận lợi chứng tỏ con mắt nhìn người của vương bạc tôn gia dũng chào hỏi xong là đi ngay không rông dài tô lý thành và tằng kha không ngờ rằng đối phương muốn gặp cả nhà mình là vì bà ngoại đường vũ điều này biến tướng nói lên mức độ quan hệ của hai đứa trẻ rồi là gia trưởng nhà trai bọn họ tất nhiên rất vui sau đó vương bạc và chu quốc đào trò chuyện rõ ràng là thoải mái hơn nụ cười nhiều hơn sự cảnh giác bỏ xuống ít nhiều tóm lại bữa cơm kết thúc vui vẻ có điều tin rằng giống cha mẹ mình bây giờ vương bạc chắc vẫn thấy khó tin ông bà ngoại đường vũ xem ra có vẻ thích con đó về tới nhà tặng pha chưa kịp thay quần áo ngồi xuống ghế s o f a tiếp tục tiến hành tổng kết giáo dục tô s á n đường vũ một lòng hướng về con như vậy con phải đối đãi với với con bé thật tốt đấy đừng như cha con đứng núi này trông núi nọ tô lý thành cũng đang ngồi đối diện chuẩn bị nói với tô sán mấy câu không hiểu làm sao lại lửa thiêu lên mình anh đứng núi này trông núi nọ bao giờ cuộc trưởng mục đẹp lắm phải không ánh mắt tằng kha trở nên sắc lẻm ngứ điệu cũng có phần ác liệt đám nam nhân các anh nghĩ nữ nhân ngô ngốc cả sao cả ba đều là cán bộ cao cấp cả rồi mà không kẻ nào đàng hoàng đứng đắn hết tô lý thành a khẩu không nói được gì chừng mắt với tô s á n rồi đứng dậy anh đi thay quần áo đ ắ t tô s á n ôm miệng cười ngã cả ra ghế dám chắc vụ này cha bị mẹ cấm vận cả tháng lắm chồng đi rồi tằng kha còn h ử một cái đánh vào tay tô s á n con đừng có cười con bé lạc nhiên là sao hả đã có bạn gái rồi đường v ũ lại đẹp cả người lẫn nết như thế còn đừng nên thân mật quá mức với cô gái khác nữa tô s á n hơi cứng người vậy mẹ nói đúng rồi chứ gì t ă n g kha nhận ra biến hóa của tô s á n bảo con ngồi dậy nghiêm túc nói ngày hôm đó nhìn nó hớn hở chạy ra chạy vào lại ra sức lấy lòng mẹ mẹ còn tưởng nó mới là bạn gái của con nữa là tô sán rất muốn giải thích rằng tính cách lâm lạc nhiên vốn tự nhiên như vậy nhưng rốt cuộc không nói lời tự l ừ a mình l ừ a người như vậy nói ra có nghĩa gì thấy con trai nặng nề cúi đầu tăng kha buông một tiếng thở dài hiểu con còn ai hơn mẹ lâu rồi chưa thấy con trai như thế b à không đành lòng nói nữa con lớn rồi tự biết suy nghĩ mẹ tin con trai mẹ không phải đứa bạc b é o không đâu mẹ tô s á n khẳng định chắc chắn ừ tằng pha đứng dậy chuẩn bị đi thay quần áo đi được mấy bước đột nhiên nói thêm ai nếu mà như thời t r ư ớ c giải phóng thì tốt rồi mẹ cũng thích con bé lạc nhiên đó lắm tô s á n không nghĩ mẹ mình lại nói một câu như thế đại khái nhà đường vũ mà nghe được thì mình hết cơ hội mặc dù tằng pha chỉ là nói đùa nhưng tâm tư này có thể hiểu nếu tô s á n là mà con gái thì dù đối phương tốt tới mấy bà cũng không chấp nhận chuyện này nhưng mà tô s á n là con trai một bà mẹ ở thành phố nhỏ người hán không nhiều bằng người dân tộc còn mang nhiều suy nghĩ phong kiến chợt nảy ra suy nghĩ đó là bình thường chính sách của t vinh cùng với sự xuất hiện của tiểu tổ tuần thì t vinh thay đổi sinh thái quan trường tây nam hình thành niên một hình thế hoàn toàn mới đe búa uy hiếp đại dung suốt hơn tháng hè bị dẹp bỏ chuyện nhỏ nhặt phiền lòng ít đi thêm vào tô s á n dù ở học hành hay sự nghiệp đều thuận lợi vui mừng nhất là tô s á n được nhà đường vũ thừa nhận quan hệ hai đứa bé phát triển tốt đẹp làm tô lý thành gác bỏ được nhiều tâm sự đôi khi gặp phải chuyện b ế tắc đau đầu t ô lý thành muốn bỏ mặt hết cái gì mà cuộc sống của mấy vạn công nhân viên chức cái gì mà trách nhiệm với tập thể xã hội ông đều muốn bỏ qua chỉ cần nghĩ cho gia đình đó là tô lý thành không phải bậc trí giả mang lòng lo cho thiên hạ chỉ là người cha bình thường chu quốc đào thuộc về cùng một phái hệ với mục gia lần này thuận tiện mà mời gia đình tô sán ăn cơm cũng chỉ mang suy nghĩ muốn làm quen có lẽ sau này vì quan hệ của mục gia mà còn qua lại nhưng tuyệt đối không có nghĩa là chu quốc đào đứng về phía gia đình mình người ở tầm cấp như ông ta các quan hệ phân biệt rất rõ ràng có lẽ sau này đại diện hai hệ phái ở tây xuyên cần phối hợp tô s á n sẽ là cầu nối hữu ích nhưng chỉ v ẹ n vẹn là thế thôi không hơn quan hệ của tô s á n và đường vũ sớm muộn cũng sẽ bộc lộ còn đi tới giai đoạn cao hơn tới khi đó sẽ có vô số cặp mắt mang nhiều thái độ khác nhau nhìn vào hoặc quan sát hoặc bảo thủ hoặc hãnh diện chắc chắn quan hệ bọn họ rồi sẽ bị g ắ n cho đại biểu ý nghĩa hơn là tình cảm đơn thuần áp lực lúc đó sẽ nhiều hơn đó là điều bất đắc dĩ mặc kệ chu quốc đào mời nhà tô sán ăn cơm không mang theo ý nghĩ gì nhưng bên ngoài nhìn vào bắt đầu có suy đoán và ảnh hưởng bắt đầu có những tin đồn lại một lần nữa đẩy tô lý thành lên đầu sóng ngọn gió chuyến này tổ tuần thì t vinh xuất hiện quá đúng lúc gây là một lượt xào bài trên quan trường mà vương hệ k hỏi nói là phía được lời lớn nhất có người nói tô lý thành chính là người âm thầm thu thập chứng cứ bất lợi cho quách sang thiếu tố cáo với tiểu tổ tuần thì con người đúng là không thể nhìn bề ngoài cũng có người bảo tô lý thành bị thiệt thòi từ thời bình chọn nhà doanh nghiệp ưu tú tới giờ bị áp lực lớn có khi chu quốc đào gọi tới trò chuyện an ủi không liên quan tới công việc không thấy người ta mời cả nhà ạ nhưng chu quốc đào tỏ thái độ rồi chắc tỉnh cũng có bồi thường tin đồn đủ kiểu ở thành phố lớn này không thiếu nhà phân tích nghiệp dư cái gì cũng có thể nói y như thật đối với người lăn lộn nhiều năm trong cơ quan mà nói chỉ cười cho qua thôi quyển sáu chương một trăm hai mươi ba tụ tập nhỏ trong bếp biệt thự nhà vương thanh vương thanh vừa đảo nguyên liệu thức ăn trong c h ả o vừa chỉ huy tô sán và giang minh sơ chế vật liệu mắt không nhìn vẫn chỉ huy đâu vào đó phong thái không kém gì lúc làm việc nhưng cách ăn mặc tùy ý của vương thanh lại cho người ta thấy được một mặt khác của mỹ nữ tổng giám đốc này quần ngố chỉ dài qua gối một chiếc áo hai dây cổ áo rộng nhưng lại ôm sát người cho dù có cúi xuống chỉ thấy được khoe ngực sâu hun hút làm người ta tơ tưởng thôi nhưng b ầ u ngực kia c ũ n g đủ d ư ỡ n g mắt rồi vương thanh không trang điểm không vấn tóc không làm mặt nghiêm nhị g chẳng những trẻ ra năm sáu tuổi mà trông gần gũi hiền hòa như cô gái nhà bên nhất là nhìn vương thanh thuần thuộc nấu ăn mùi thơm ngào ngạt bốc ra ngoài phòng khách một đám nam nhân rảnh rối dần dần đem câu chuyện chuyển sang người cô bóng lưng giám đốc vương thật là đẹp trần khải thủy tặc lưới nói ánh mắt lướt dọc cơ thể vương thanh nhưng không có chút dâm tà nào chỉ đơn thuần giống như nhìn tác phẩm nghệ thuật gần đây hắn lại gả gấm vương thanh chụp ảnh tạp chí nhưng lần này hắn muốn chụp ảnh bikini giống lần trước cũng nhờ tô s á n nói giúp nhưng tô s á n sao mà nói được có người mở đầu lập tức có người hưởng ứng triệu minh nông ngót nghét năm mươi cũng tham gia đề tài này thần thái nhìn cô ấy nấu nướng có một cảm giác ấm áp gia đình mông chính xác hơn là phần hông lâm quang đống nói thẳng thừng phụ nữ ngực nhỏ một chút không sao nhưng mông lép thì ngán lắm triệu hạo nuốt nước bọt rõ ràng là ngực đám người này làm sao thứ rõ ràng như vậy mà không nhìn ra có điều hắn là người mới không dám bình luận bừa hơn nữa mỹ nữ tên vương thanh này chẳng những là tổng giám đốc của đôn hoàng còn là người có thể phát ngôn thay tô sán khi không có nhà ai mà biết quan hệ bọn họ đến mức nào này ở đây còn có hai phụ nữ đấy các anh không biết kiềm chế một chút à nhâm oanh đang ngồi thì thầm với vương phượng nghe đám nam nhân bình phẩm vương thanh thì bất mãn lên tiếng lúc này ở trong bếp tranh thủ lúc sai giang minh đi chỗ khác vương thanh c h a hỏi tô s á n vào bếp làm món cá sốt sở trường được gia truyền này cái con bé gần đây cứ đi theo tôi khắp nơi là sao vệ sĩ đương nhiên phải đi theo rồi t ô sán chú tâm vào công việc y không nấu nướng thường xuyên như vương thanh nên phải chú tâm việc này chẳng phải giải thích nhiều làm bạn gái cậu rõ ràng là công việc rất mệt mỏi vương thanh biết một số việc t ô sán rất ương bướng tranh luận với y là vô ích đó không phải là công việc chỉ cuồng công việc quá rồi đấy bao lâu rồi không chịu nghỉ ngơi vậy là cậu cũng thừa nhận làm bạn gái cậu rất mệt mỏi vương thanh bóp méo lời tô s á n còn thổi nhẹ vào tai y nhưng mà làm tình nhân của cậu xem ra lại rất thú vị đêm nay ngủ lại đây nhé tô s á n tay run run người thoáng chốc nóng lên một đề nghị đầy cám dỗ nhưng tô s á n không dám có ảo tưởng lung tung ở vấn đề này nuốt nước bọt nói lát nữa ăn xong tôi phải đi tiến đường vũ vương thanh vờ không hiểu hàm ý của tô s á n vẫn khiêu khích tiến chân xong cậu có thể quay lại mà thôi để lần khác tôi sắp về trường cũng phải chuẩn bị một chút vương thanh biếu môi cậu mạnh miệng như vậy là vì sắp đi biệt tâm sáu tháng chứ gì tô s á n cười khan so với lỗi của mình thi thoảng bị vương thanh trêu chọc thế này vẫn còn là nhẹ lắm rồi còn ba ngày nữa tô s á n về trường tiếp tục cuộc đời sinh viên của mình nhân tiện triệu hảo tới dung thành báo cáo công việc với y tô s á n gọi tất cả nhân vật chủ chốt trong đế quốc nhỏ của mình tới để mọi người giao lưu tăng cường tình cảm cũng là để giới thiệu triệu hảo với đại gia đình mục đích này thì tổ chức tiệc ở nhà là thích hợp nhất vương thanh lại giỏi nấu nướng nên tới biệt thự vương thanh là hợp nhất tô s á n là trợ thủ không tệ giang minh ít tuổi nhất nên cũng phải vào bếp phù giúp thật ra giang minh có thời gian dài bị coi là em út trong cái vòng tròn này tô sán thì mọi người tự động lờ đi tuổi tác của y vương thanh thì ai cũng nghĩ phải hai mươi bảy hai mươi tám tới hôm nay mới ngã ngửa vương thanh còn kém sang minh tới hai tuổi sang minh cảm thấy oan ức cô gọi vương thanh là chị mất mấy năm văn hóa trung quốc bác đại tinh thâm nếu nói tới cái gì gần gũi nhất ít người chú ý thì chính là văn hóa quanh c á i bàn ăn có lẽ chẳng cái quốc gia nào trên thế giới này nó gắn nhiều tới cái bàn ăn như thế đi xa về làm tiệc tẩy trần trước khi đi làm liên hoan chia tay lâu lâu tổ chức buổi tụ tập từ quan trường tới thương giới hay cuộc sống hàng ngày từ hoạt động to tới hoạt động nhỏ tất cả đều có thể diễn ra quanh cái bàn ăn mọi người chuẩn bị ăn nào giang minh cũng tạp dề đàng hoàng một tay bê đĩa một tay bê bát một tay bê đĩa dọn thức ăn lên bàn mọi người liền rời g h ế s o f a ra bàn ăn nhâm oanh nhìn loạt bảy tám món ăn trên bàn vé đầu ngửi thơm quá vương thanh cô không làm đầu bếp thật là phí đúng thế thật lão triệu này nhìn đã thấy thèm rồi triệu minh nông gật gù vương thanh từ bếp bê đĩa cá sốt cà chua ra cười tươi cắn nói chỉ có món này của chủ tịch tô làm không liên quan tới tôi nói trước cho mọi người biết tôi cũng nói trước luôn là tôi thù sai lắm đấy tô s á n vừa tháo t ạ p dề treo lên vừa nói nếu tối bữa cơm món này mà còn hay là ai đó chơi không ngon cuối năm tính tiền hoa hồng thấy thiếu thì tự hiểu nhé mọi người nói nói cười cười chuẩn bị cơm nước xong xuôi tổng cộng chín người ngồi cả ở cây bàn sài tô s á n cầm cốc bia đứng dậy nói bữa cơm này coi như tôi c á m ơn mọi người vất vả thời gian qua thế thì cậu phải mời mọi người tới nhà rồi tự mình nấu nướng hết mới đúng sao lại bắt tôi vất vả còn cậu vừa được tiếng vừa được miếng vương thanh ngồi chừng mắt lên với tô sán vương phượng cười chẳng trách chủ tịch tô còn trẻ đã có sự nghiệp như thế hóa ra bí quyết nằm ở đây tôi phải học tập tất cả đều cười lớn đồng loạt nâng cốc sau đó tô s á n bảo mọi người tùy ý không cần câu n ệ hay phép tắc gì chị vương phượng nghe nói tiểu dương năm nay đã vào sơ chung rồi lão triệu có tuổi rồi uống rượu như thế không tốt nhâm oanh khi nào gửi thiệp mời cho chúc tôi đây khải thủy trang bìa tạp chí vừa rồi rất tốt không nghĩ chỉ mấy thứ hoa quả thôi lại có ấn tượng sâu như vậy tô s á n hỏi thăm tình hình từng người ai cũng thấy vui vẻ vì được ông chủ quan tâm nhưng đến trần khải thủy thì va đầu vầu vào, vào tường trần khải thủy nhứng mày lên giọng chuyển sang eo ớo chỉ là mấy thứ hoa quả thôi cậu có biết đ ó gọi là nghệ thuật sắp đặt nào chúng ta nâng tốc mừng tạp chí văn hóa thời thượng đột phá mức mười chấm n h ì n người đặt mua tô sán nói lớn áp lời trần khải thủy người khác cũng hùa theo làm trần khải thủy không nói hết lời lòng căm lắm ai cũng biết hắn khó tính có vẻ nhỏ nhen nhưng không để bụng nên mới làm như thế trêu hắn tức rất là vui tất nhiên chỉ hạn chế trong buổi tổ hội thế này trong công việc tốt nhất không nên đùa với hắn triệu minh nông thích rượu chỉ cốc đầu tiên là uống bia sau đó kêu nhạt mồm lấy rượu ra lôi kéo được thêm lâm quang đống và triệu hảo uống với mình nửa bữa là bắt đầu lè nhẹ Chủ tịch Tô, lão triệu tôi không hiểu vì sao mình phải tham gia lớp bồi dưỡng của đại học thanh hoa lấy chứng nhận ba gì đó bây giờ thậm chí có cả trường đại học mời tôi tới diễn giảng rồi còn lấy tờ giấy bé tẻo làm gì không hiểu sao lắm người có vấn đề với trường học như thế tô sán muốn cả đời ở trong trường mà không được cũng không có cách thuyết phục triệu minh nông bảo lâm quang đ ó n g bạn nhậu của ông ta chịu khó khuyên bảo bây giờ không học sau này thục sơn phát triển lên cao chẳng lẽ tô sán phải đuổi việc ông ta thuyết phục triệu minh nông rất khó khăn ông ta là người theo tư tưởng tôn sùng thực tế coi thường sách vở lâm quang đống đau khổ gật đầu quyển sáu chương một trăm hai mươi bốn tả sung hữu đột bữa cơm diễn ra vào buổi trưa ăn xong tô sán ra sân bay tiến đường vũ và ông đường đám phụ nữ ở lại biệt thự vương thanh tán gấu đám nam nhân không biết được triệu hảo lôi đi đâu hôm nay tô sán ra nghiêm lệnh bắt buộc phải nghỉ ngơi một ngày tô sán cũng định cũng định thác loạn một hôm không ngờ gặp đường vũ lại xuất phát đúng ngày trên ví sofa ở nhà chờ ông đường ngồi vắt chân cùng tô sán cười nói tán gấu đường vũ ngồi ở bên lật xem tạp chí thi thoảng nhìn tô s á n một cái chỉ dừng thoáng chốc rồi rời đi tô s á n hơi ngứa ngáy hôm nay ông đường và đường vũ tới thượng hải trước tô s á n không thể lúc nào cũng bám lấy con gái người ta được tuy chắc bao lâu sẽ gặp lại nhau nhưng tô s á n không thể kiềm chế ý nghĩ mình và đường vũ không ở trong cùng thành phố đường vũ từ nhỏ đã cực kỳ có tư tưởng và độc lập thậm chí nói là tách biệt trước kia đó là chuyện tốt nhưng ở đại học chưa chắc đã hay đại học không chỉ là nơi để học tri thức hay kỹ năng phải làm tốt quan hệ với bạn bè trong phòng phải gây dựng mạng lưới xã giao phải đi nhiều tiếp xúc nhiều thấy nhiều điều hơn ở thế giới còn có lời nói chưa trốn học còn chưa phải là học đại học các con đều trẻ cha thấy những chuyện đó đều bình thường quan trọng tuổi trẻ đừng để lại tiếc nuối ông đường hôm nay không biết sao cảm khái nói những lời này nếu như biết con gái mình trốn học rồi không chỉ thế đêm mưa cùng bạn trai chạy đi thuê khách sạn hôn bạn trai giữa trường gây xôn xao cả trường học không biết ông đ ư ờ n g có tán thưởng con gái mình không để tuổi trẻ lãng phí hay cho tô sán một cú đấm giữa mặt vậy mà nha đầu đó hai mắt vẫn sáng ngời nghe cha nói gật đầu như thật một bộ dạng đứa con ngoan ngoãn ngây thơ tô s á n nhận ra nha đầu này khi lừa người mới là lợi hại nhất ông đường nói rất hăng tô s á n đương nhiên chỉ có thể gật đầu vâng dạ may mà có người bạn ông đường tới chào hỏi mới rước ra được để lại tô s á n và đường vũ mỗi người ngồi ở cái ghế s o f a cách nhau bàn trà nhỏ anh đã bắt đầu nhớ em rồi tô s á n d ầ u dĩ nói chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi mà đường vũ an u i từ nhỏ đã nhận vô số thư tình với lời lẽ ngọt ngào cô sớm miễn dịch v ớ i lời đường mật rồi nhưng không thể nhận chàng trai trước mắt luôn có thể khiến lòng cô sao động thương lượng với em một chuyện được không tô s á n ngồi xuống bên cạnh đường vũ che tầm mắt hai nam tử sơ quy quy à, mơ g ơ nhìn đuổi cô sau này khi em không đi cùng anh đừng có ăn m ặ t xinh đẹp như vậy anh sợ trên đường có kẻ nhòm ngó vợ mình đừng để anh mệt mở hơi tai đuổi tới nơi lại còn phải ứng phó với đám người lượn quanh vợ mình anh phải tự tin vào bản thân chứ đường v ũ p h ì cười nói như vỗ trẻ con tô sán vẫn dành nửa con mắt theo dõi ông đường nếu không có tên lính canh này thì đường vũ bị y nhảy vào g à y vò rồi anh rất tự tin về mình nhưng không tin ý chí kháng cự mỹ nữ của người khác đã tới giờ cô gái mặc đồng phục lam kiểm vé phòng đợi chuyện tới tiếng hoa báo lên máy bay mọi người đứng dậy cầm hành lý bên cạnh đường vũ đứng dậy xách cái va li in hình nhân vật đít mi đáng yêu trước khi đi tới chỗ cha nói với tô s á n được vậy đợi anh tới anh xem có đống kẻ địch đứng đợi mình không nhé hai ngày sau tô s á n tới thượng hải rời sân bay nhắn tin cho đường vũ anh tới rồi không lâu sau nhận được tin nhắn hồi âm chỉ có một chữ ừ tô s á n cười nha đầu này gửi thừa thêm một chữ cũng không có điều tính cách đường vũ xưa nay là thế thu di động lại tô sán ngồi vào xe do pha xe t q u y phái tới lái xe là chu lễ kiều thủ hâm cũng ra đón qua hai tháng bồi dưỡng nghiệp vụ hiện pha xe t q u y đã có đầy đủ cơ cấu phòng kỹ thuật phòng nghiên cứu phát triển phòng ma r k e t i n g nhân số lên tới gần một trăm người đã có quy mô sơ bộ của công ty tầm trung đương nhiên tiêu chí đánh giá một công ty có phải là công ty lớn hay không thì không nằm ở chỗ số lượng nhân viên bao nhiêu người và lại tùy theo từng ngành nghề mà con số này cũng khác nhau ví dụ như tập đoàn liên quan tới địa ốc hơi chút là tới con số nghìn người rất đông hay như chuỗi cả hàng thực sơn toàn quốc có tới trên hai mươi chấm nghìn cửa hàng số lượng nhân viên có thể nói là cực kỳ khổng lồ thực chất chỉ là công ty chưa đạt giá trị một trăm i triệu còn thua xa nhiều công ty tài chính hay chứng khoán tháng này lưu lượng trang web so với tháng trước đã có đột phá hiện giờ trong nước ship ở vị trí một nghìn bốn trăm năm mươi sáu buồn cười là trong bảng ship hạng loại trang web sơ nơ sơ dù chỉ số nào thì chúng ta vẫn vững vàng ở vị trí thứ nhất ngồi ở ghế sau k i ề u thủ hâm đưa cho tô sán xem một loạt bảng báo cáo k i ề u thủ hâm là một thứ gì loại trong không khí nhẹ nhàng tự do của pha xe t Quy cũng khác với vẻ ngoài có phần b ụ i b ụ i hầm hố của hắn tính cách nghiêm túc thích tôn trọng quy tắc nếu để hắn nắm công ty sẵn sàng biến nó thành cái trại quân sự là số ít người khô khan cứng nhắc trong đoàn đội của pha xe thế nên đôi lúc tô sán xấu tính nghĩ ma sở dĩ sảng khoái cho mình mượn kiểu t h ủ hâm vì phương thức sinh hoạt quá nghiêm túc này trái với tính tự do tản mạn của hắn không vừa mới xuống máy bay tô sán đã bị ép làm việc rồi lúc này dư âm bam bóng internet vừa mới qua trong nước những trang web vẫn đang dùng nhiều phương thức vừa đấu đá vừa thăm dò phương thức kiếm tiền mới khiến người ta đánh giá cao nhất là sự phát triển của g a me online và thương vụ điện tử mạng internet tq đang lần nữa xây dựng lại trong đống đổ nát của bong bóng internet nghe pice s u h u s i n a nối nhau lên sàn nát đác xua tan đám mây trước đó hiện giờ làm mọi người cân nhắc nhất là làm sao mở ra mô hình doanh lợi đúng đắn làm sao thực hiện vận hành phù hợp chuyện điên cuồng ném tiền vào mở rộng thu hút thêm người truy cập tăng lưu lượng web như trước kia không còn nữa hiện pha xe thiếu nhất là mô hình kiếm lời mô hình pha xe ở mỹ áp dụng ở trong nước có c h ứ n g ngại chứng tỏ tuy chúng ta đứng vững ở vị trí số một ở trận địa mạng xã hội nhưng so với xu thế phát triển của những xí nghiệp internet trong nước chúng ta vẫn bị gạt ở ngoài sân khấu tô sán lo nhất là vấn đề này đây mạng internet ở mỗi thời kỳ đều có tính ngẫu nhiên rất cao cho dù pha xe đời sau lấy q uy thế nuốt trưởng thiên hạ tấn công vào tq u y cũng phải rút quân trở về huống hồ là tô s á n ngang nhiên chọc gậy bánh xe điều chỉnh vòng quay lịch sử cho dù ngay từ thời cao trung đã cân nhắc về một mạng xã hội phù hợp với trung quốc soạn ra nhiều phương án khả thi nhưng tô s á n vẫn cảm thấy chưa đủ quy h o ạ t h i ệ n thực không phải lúc nào cũng nhất trí với lý tưởng cũng không hẳn như vậy có điều nếu cứ tiếp tục thế này sẽ rất bất lợi cho sự phát triển sau này trước nay chưa bao giờ có công ty internet nào ở thời kỳ đầu có thể dùng tài chính hiện có để mở rộng hoàn thành quy mô hóa ở trên mạng lưu lượng duyệt web số lượng lít đều là chỉ tiêu vớ vẩn nhất nhà đầu tư đa phần không thèm để ý tới nó vì nó có thể gian lận so ra thì thời gian bình quân của người dùng trên web số lượng người dùng hoạt động lần tài liệu tải về số lượt được tìm kiếm trên sở ei n e mới là chỉ tiêu trọng yếu không có những thứ này khó mà lọt vào mắt xanh của nhà đầu tư hiện giờ giá trị b dơm của n e ti xe là 7. của si na là 6. hơi thấp hơn nhưng có xu thế đuổi kịp còn chúng ta mới ngấp nghé hai lên ba giá trị b Sơ. có m ộ ư ơ i cấp từ một tới m ộ ư ơ i giá trị này càng cao chứng tỏ trang web đó càng được hoan nghênh ở mỹ giá trị b Sơ. là thước đó trọng yếu được công nhận trong giới công ty internet một số người cho rằng đánh giá một trang web thành công hay không hãy xem giá trị b Sơ. của nó trong nước chỉ có mạng tân hoa thanh hoa bắc đại có giá trị b dơ t m ộ t số trang web mua sắm nổi tiếng thành công cũng chỉ được đánh giá từ 4 6. bình thường chỉ cần giá trị b dơ khoảng 4 là được đánh giá là trang web chất lượng đời sau giá trị b dơ của pha xe là cấp 9 có s á người dùng bằng quốc gia có nhân số đứng thứ ba thế giới đạt tới độ cao không tưởng nhưng pha xe trung quốc nằm trong vòng vây trùng trùng tô s á n phải tả sung hữu đột tìm cách phá vây quyển sáu chương một trăm hai mươi năm không muốn chúc may mắn vừa đi vừa thảo luận công việc xe đi tới tòa nhà mỹ la tô s á n và k i ề u t h ủ hâm vào thang máy lên tầng m ộ ư ơ i bảy dọc đường thi thoảng thang máy dừng lại ra ra vào vào rất nhiều mỹ nữ công sở tòa nhà mỹ là có khá nhiều xí nghiệp đầu tư nước ngoài to năm trăm h thế giới không cần phải nói văn hóa xí nghiệp của họ đã được qua mài dúa lâu năm từ cách ăn mặc tới ngôn ngữ hành vi ứng xử có thể thấy được phần nào tô sán thấy trước kia mình không tiếc chi phí chọn lựa đặt pha xe tq u y ở nơi này giá trị cỡ nào chủ tịch t ô đã tới nơi rồi cửa thang máy kêu tinh một tiếng mở ra ở tầng m ộ ư ơ i bảy giọng nói của hai nhân vật cấp giám đốc của pha xe tq vang lên kéo tô sán từ t ư tưởng quay về hiện thực đi qua hành lang dài nhìn một cách thấy ngay logo pha xe sau đó là bốn chữ vung vức màu đỏ kiếm phủ trung quốc đoàn người tô sán có bảy người trong đó hai giám đốc ba người chịu trách nhiệm bộ phận không cần phải tỏ ra nghiêm trọng gì như thế đủ khiến người ta căng thẳng thực ra một mình cái mặt sắt kiều t h ủ hâm là đủ dọa nhân viên sợ xón đái rồi đối với tô s á n mà nói bắt mắt nhất trừ logo ở cửa tổng bộ là ba cô gái dung mạo xinh xắn ở quầy tiếp tân trong đợt tuyển dụng đầu tiên pha xe trung quốc còn chưa có tiếp tân nên lần đầu đường vũ tới còn khiến có người tưởng xin làm tiếp tân lúc này ba cô gái đứng dậy theo lễ nghi tiêu chuẩn hai tay đặt trước bụng hơi cúi mình chào mắt thì hơi ngước lên nhìn trộm lộ vẻ tò mò ngạc nhiên bọn họ hai tháng trước thông qua cơ cấu huấn luyện chính thức tới đây làm việc được nghe không ít tin đồn về chủ tịch trẻ của mình thông qua nhóm nhân viên đầu tiên tuyển vào công ty bất kể nói thế nào nam tử độc thân mới qua tuổi hai mươi tỷ phú sáng nghiệp trẻ nhất nước riêng ba điều trẻ chung độc thân giàu có đủ thành đề tài bàn tán không ngớt của các cô gái văn phòng rồi t ô sán đi qua quầy tiếp tân nở nụ cười nhẹ với ba cô gái làm cả ba cô gái tim đập thình thịch chủ tịch vừa cười với tôi đấy chủ tịch đẹp trai xứng sờ một cô gái hai tay ôm ngực bộ dạng sắp ngất tới nơi hai cô gái khác vẫn nhìn theo t ô sán lòng thì thầm nghĩ đúng là đồ ả n g tưởng không biết soi gương nhìn lại bản thân rõ ràng chủ tịch cười với mình đoàn người t ô sán tới khu văn phòng làm việc chung nhiều người ngó nhìn bọn họ khu vực làm việc từ mấy gian văn phòng của tầng quản lý cần riêng tư cùng với phòng họp ra thì đều là kết cấu mở phong cách này tô sán thừa nhận có học theo tư tưởng của ma trước kia ma thuê t r u n g cư có bể bơi ở ba lô an tô tầng trên làm khu uống cà phê tầng dưới làm việc mỗi ngày nhìn cô gái mặc quần sọp áo t h u n ba lỗ nóng bóng cầm cốc cà phê từ trên cầu thang đi xuống ngực rung rinh rất là đ a mắt tóm lại là phong cách nơi làm việc thân thiết như ở nhà đó được tô sán di rời sang chỗ này tuy nhiên kiểu thủ hâm lại không ra nổi c á c h phong cách này trong con mắt hắn nơi làm việc phải gọn gàng ngăn nắp đâu vào đó tốt nhất là cơ giới quân sự hóa mỗi nhân viên phải kiên thủ ở vị trí của mình tỉ mỉ như mạc h điện tử nhưng không may cho hắn ở mỹ gặp phải ma về trung quốc mấy ngày đầu còn h ò g quán triệt tư tưởng quân sự hóa cho tô s á n kết quả gặp tên lôi thôi chả kém gì ma người trong làm việc ngăn cách bởi vách tường gỗ r ừ n g công việc nhìn bọn họ ghế s o f a màu nâu đỏ ở trong gọn rộng đối diện là màn hình lớn và máy chơi ga me bê hai của s o n y cùng với khoảng không nhỏ lắp máy chiếu cho các nhóm nhỏ bàn bạc mới đầu khi chúng ta mới hoạt động nơi này như bãi đỗ xe ở mỹ giờ nó giống một công ty lớn rồi anh kiều làm rất tốt tô sán có chút hưng phấn nói với k i ề u thủ hâm rất nhiều công ty trước khi bị bong bóng internet vỡ làm phá sản mới đầu đều rất khí t h í nhưng chưa bao giờ có công ty nào tản mạn thế này tôi thấy đây không phải việc tốt văn hóa công ty thực sự không phải là thế này k i ề u thủ hâm là chuyên gia dội nước lạnh hắn cực kỳ có ý kiến với chuyện này có điều vẫn chấp hành chính xác tư tưởng của tô s á n xét cả về bằng cấp và kinh nghiệm tuổi tác tô s á n đều không so được với k i ề u thủ hâm nên hắn nghĩ tô s á n có lẽ không biết làm sao kiến tạo nên cơ cấu quản lý và văn hóa công ty thực sự phong cách tản mạn của ma vốn đã khó chấp nhận rồi nhưng có thể tha thứ vì bản ma thiếu kinh nghiệm quản lý tô s á n lại không biết rút kinh nghiệm thì chớ lại học theo y hệt thì hoàn toàn là hoang đường nhất là lúc này góc phòng làm việc có hai tên say x ư a chơi ga me làm hắn rất trướng mắt tô s á n đi thẳng tới góc phòng tránh làm phiền tới người khác nên hai người này đeo tai nghe đang chơi ninh e le ven tô s á n không nhận ra phiên bản nào y thiên hướng ga me chiến thuật nhập vai hơn là ga me thể thao hai người kia chơi rất say s ư tới tận khi đoàn người tô sán đứng xem một lúc mới phát hiện ra vội vàng gỡ tai nghe đứng dậy thấy tô sán đứng ở vị trí trung tâm không biết chào hỏi ra sao kiều thủ hâm mặt đã đen sì nói đây là chủ tịch tô của chúng ta chào chủ tịch một người kinh sợ vội vàng khom người chào xin lỗi chủ tịch người còn lại vội vàng xin lỗi không biết xin lỗi vì chơi ga me hay là vì không nhận ra tô s á n tới l ò n g hết sức căng thẳng hai người bọn họ đều mới tuyển vào không biết mặt tô s á n nhưng từ lâu từ đồng nghiệp xung quanh nghe không ít chuyện về vị chủ tịch trẻ này có thể nói là nhân vật truyền kỳ thần tượng của giới trẻ không ngờ lần đầu gặp nhau trong tình thế này không sao công ty chúng ta đề cao tính sáng tạo nên thư giãn giải phóng đầu óc là điều quan trọng vì thế tôi mới bố trí máy chơi ga me ở chỗ này hai người kia thở phào trong khi đó kiều thụ hâm n h i u mày lại mấy nhân viên gần đó đang chú ý tới việc này cũng ngồi trở lại chỗ tưởng chuyện này hẳn là kết thúc ở đây trước kia cũng đã nghe nói chủ tịch tô rất khác người tính cách thoải mái thế nhưng thư giãn là để làm việc tốt hơn đừng quá buông lỏng bản thân nếu thành tích mọi người đạt được đúng với kỳ vọng của tôi tô s á n hơi dừng lại chút những người xung quanh nghe được câu này bất giác đều trở nên căng thẳng tôi không muốn chúng ta gặp lại nhau trong văn phòng tôi với phong bì một tháng lương và lời chúc may mắn từ đầu tới cuối tô s á n nói rất bình thản nhẹ nhàng không nghiêm mặt không lớn tiếng nhưng ai nghe được đều cảm nhận áp lực đè lên người hai người đứng đối diện càng toát mồ hôi lạnh vâng không quấy dày mọi người nữa tiếp tục đi nhé tô sán vỗ vai người ở gần sau đó cùng đám kiều t h ủ hâm quay trở lại văn phòng làm việc sau hai tháng xa cách bỏ lại hai anh chàng tội nghiệp thấy tiếp tục chơi cũng không được mà về chỗ làm việc thì cũng hơi mất mặt rõ ràng chủ tịch không cần quát tháo vẫn khí thế m ư ờ i phần tới giờ tôi vẫn còn sợ đây này nữ nhân viên tóc ngắn thanh lịch đưa tay nổi gai ốt lên đúng thế đấy nghe chủ tịch nói mà tôi giật t h o á t một cái tưởng như chính mình đang bị nói vậy thảo nào còn trẻ như vậy mà chủ tịch đã có thành tựu người ta làm cả đời không tới tích cực bàn tán nhất luôn là chị em phụ nữ chủ tịch thật có sức hút tôi biết phải làm sao bây giờ có phải tôi cảm nắng rồi không cô gái khác mặt sùng bái nhìn về phía văn phòng tô s á n thôi đi mấy cô tập trung mà làm việc cẩn thận được chủ tịch gọi vào phòng chúc may mắn đấy đám nhân viên nam ven tị ra mặt trong số những cô gái kia có người đ ộ c thân là mục tiêu họ nhắm tới sao chịu được nghe cô gái mình thích tán thưởng nam nhân khác như thế dù có là ông chủ của mình quyển sáu chương một trăm hai mươi sáu chủ tính tô s á n quay trở lại phòng làm việc không quan tâm liệu có những lời xì xầm bàn tán sau lưng hay không y quá quen với việc đó rồi tất nhiên văn phòng tô s á n luôn có người lau dọn hàng ngày vừa đi vào trong đã ngửi thấy một mùi hương c h a n h thơm ngát xem cửa sổ màu xanh lam d à y kéo che kín đúng nửa văn phòng theo phong cách của y những chậu cảnh trong phòng được chăm sóc tốt mang thêm ít sức sống tươi mát cho căn phòng thiết kế đơn giản hiện đại cả phòng như thế giới nhỏ độc lập so với bên ngoài mọi người không biết tô sán sợ độ cao nên phải che xèm ở chỗ bàn làm việc tránh nhìn xuống dưới chỉ đơn giản nghĩ thiên tài luôn có những điểm khác người thôi mọi người ngồi cả đi tô sán đi tới khu tiếp khách ngồi xuống chiếc ghế sofa làm bằng mây không ê m như ghế ra nhưng thoáng dễ chịu có một cô tiếp tân nghiêm thư ký tạm thời cho tô s á n mang trà vào cho mọi người sau đó lui ra những người khác vâng một tiếng rồi lần lượt ngồi xuống một cảnh đơn giản vừa rồi làm bọn họ thấy phải cẩn trọng hơn với vị chủ tịch trẻ hiếm khi xuất hiện ở công ty này ngay cả kiểu thủ hâm mỹ có khi nào tô s á n đã nhận ra tình hình hỗn loạn ở công ty là không chấp nhận được có khi mình nên tranh thủ cơ hội này dọn dẹp hết mấy thứ không liên quan tới công việc không dườm ra rông dài khi làm việc tô s á n luôn dùng cách đơn giản trực tiếp nhất vừa ngồi xuống liền nói tạm thời chúng ta dừng tuyển thêm người để ổn định công ty vấn đề bày ra trước mắt chúng ta bây giờ là mau chóng làm ra thành tích phương diện mỹ nhà đầu tư qua xin tân bot đã không tán đồng chuyện chúng ta lấy tiền đầu tư lập mạng xã hội ở trung quốc rồi bây giờ từ s ấ u người dùng giá trị b r ơ mọi con số đều không tốt lắm quan trọng nhất bây giờ là nhiều người dùng không coi pha xe p q của chúng ta là cái mạng xã hội mà là công cụ liên lạc thuận tiện giống q q dùng gửi và i nhắn tin cho nhau là hết cho nên chúng ta mới không thể hiện được ưu thế của pha xe mô hình của pha xe đã thành công lớn như vậy ở mỹ tôi tin ở đây cũng sẽ có hiệu quả định hướng cho người dùng cũng là phần quan trọng của chiến lược nếu không khó tạo ra sự khác biệt tôi nghĩ thời gian tới họ sẽ quen với cách sử dụng mạng xã hội giám đốc phụ trách m ạ n g make r tin g nói tô sán gật đầu giữ vững phong cách đặc sắc là điều quan trọng nhưng cần giữ chân khách hàng tới khi họ nhận ra được những điểm đó mạng xã hội xưa nay treo đầu dây là nơi chia sẻ học tập thực chất là bán thịt chó ga me giải trí hiện giờ cần đưa ra mô hình giải trí vận dụng liên kết mạng xã hội trương quả và victor của bộ phận nghiên cứu đâu tôi muốn gặp bọn họ hai vị cao thủ của phòng nghiên cứu phát triển kỹ thuật nhanh chóng xuất hiện trước mặt tô sán một gầy một béo một đen một trắng một cao một thấp đối lập nhau chan chát đứng cạnh nhau trông rất buồn cười vừa rồi nhóm tô sán đi qua khu làm việc được nhân viên xôn xao bàn luận về bốt chỉ nghe tên chưa bao giờ gặp mặt này bây giờ được trực tiếp điểm danh gọi vào phòng không khỏi tự hào bọn họ rất tự tin không sợ vào nhận tháng lương cùng với lời chúc may mắn Chương quả anh là cao thủ ngôn ngữ j a va an hiểu lập trình lai nớt và cơ năm ngoái đại học hacker trung mỹ anh là danh nhân cái nickly cực kỳ nổi tiếng không ngờ của người tên trương quả tô sán đan hai tay vào nhau không cần xem tư liệu cũng không cần hỏi tên vẫn nói rõ vanh vách lý lịch của trương quả một cái tên rất bình thường mấy vì dám đ ộ c thầm giật mình không ngờ vị chủ tịch trẻ này còn nắm rõ tên tuổi lý lịch nhân viên hơn cả bọn họ trương quả gãi đầu hắn vừa béo vừa lùn lại đen đúa trông chẳng hề có dáng vẻ gì của nhân vật t i n h anh ánh mắt rõ ràng hơi hoang mang nhìn k i ề u t h ủ hâm thật thà nói có anh k i ề u ở đây dù tôi tên là gì thì anh ấy cũng tìm ra tô sán mỉm cười quay sang người còn lại victor trước kia anh là tác giả chuyên trang đặc biệt ở tạp chí p h i tính trong nước sở trường là kh t hát m c h í Từ năm 99 tới giờ tổng t ổ n g có hơn 200 bài viết tương quan nhuận bút gần 50 m m ư chấm nhìn thanh niên tên victor trên 30. đeo k í n h gọng đen mặt hàng hiệu người gầy phu như tuổi da mặt trắng tai tái của người ngồi quá lâu trong nhà thiếu ánh nắng mặt trời giọng nói rất tự mãn đính chính chút bốt nếu tính cả bài viết mẫn cảm đụng chạm tới dây thần kinh một số kẻ thì phải là ba trăm chấm nhìn tốt tôi cần chính là sự tự tin này tôi sán vỗ tay bút một cái hiện giờ hai anh là phó tổng giám sát bộ phận kỹ thuật các anh có thể tự do chọn người lập nên một đoàn đội tôi muốn mấy thứ thứ nhất là linh im thứ hai tôi cần một ứng dụng nhúng có thể chèn vào ga me Lịnh. ảnh tranh vơ vơ vơ anh lập tức bỏ công việc hiện thời tập trung vào mấy thứ này cho tôi ngay bây giờ hai anh có thể ra ngoài lập đoàn đội của mình được rồi quyết định này quá chóng vánh đến khi hai người kia đi rồi một viên giám đốc vẫn thấy hoang đường đề xuất nghi vấn chủ tịch tôi có điều muốn hỏi cái thứ nhất còn hiểu được đanh là công cụ nhắn tin tức thời nhắm vào thói quen của người dùng trong nước để mở rộng người dùng cho chúng ta nhưng khai thác ứng dụng nhúng làm gì thứ lỗi cho tôi nói thẳng tôi không nhìn ra trọng điểm trong đó tô sán bình thản giải thích nâng cao gắn bó cùng với sự tích cực của người dùng khi ứng dụng này hoàn thiện tạo nên xu thế hoặc làn sóng chúng ta có thể giao phần mềm cho công ty khai phát đương nhiên nó sẽ phải chạy trên nền tảng pha xe của chúng ta sức sáng tạo của con người là vô cùng một thứ muốn kéo dài sức sống của mình thì phải cho nó sự tự do cởi mở chúng ta không thể một mình ăn hết cho nên chúng ta mở cửa cho người khác thể hiện tài trí của mình còn chúng ta chỉ cần thu chi phí địa điểm giống trung tâm thương mại là kiếm đủ rồi mọi người chưa hoàn toàn tiêu hoa hết được ý tưởng này nhưng đã nhìn ra tính khả thi của nó gật đầu tán thành ngoài ra tôi còn muốn bắt đầu lại kỹ thuật chó h ô b o t tô sán lại ném ra một quả lựu đạn nữa kiều t h ủ hâm nhíu mày chó robot là thất bại lớn nhất trong năm nay của pha xe hiện tại ở mỹ khiến không ít người chỉ trích bởi vì chương trình này có thể cung cấp cho bạn bè một người biết người đó đang xem trang w e b gì bài hát gì sách gì khiến mọi người khủng hoảng vì quyền tự do cá nhân bị xâm phạm đây là vấn đề mẫn cảm nhất mà pha xe phải đối diện vì vậy ở mức độ nhất định ảnh hưởng tới khuyết trương cơ s u người dùng mà bây giờ chúng ta đang cần mở rộng người dùng nhất nếu dùng chó robot chẳng phải thành cọng s ơ m cuối cùng đè chết con lừa tô s á n xua tay anh rời trung quốc quá lâu rồi đây là khác biệt giữa mỹ và trung quốc nên hoàn toàn trái ngược người trong nước không hoảng sợ vì bị xâm phạm tự do ngược lại còn khiến cho họ hứng thú gia nhập đây là liều thuốc tốt cho dù mọi người còn mang nhiều nghi ngờ nhưng tô s á n đã quyết bọn họ chỉ có thể làm theo tô s á n bình thường ôn hòa nhưng trong công việc có thể hình dung bằng từ độc đoán mọi người đi rồi tô s á n vương mình bắt đầu xem xét tài liệu không lâu sau có cô gái mang tách cà phê vào tô s á n đang bận nên không chú ý nhìn cô gái lắm c h ỉ khẽ gật đầu cảm ơn đến khi cầm cốc cà phê lên mới để ý thấy phía dưới có tấm danh thiếp của nhà hàng bên trên nắn nót viết tay một số điện thoại khỏi cần nói cũng biết d ù n g ý của cô gái này t ô sán tiện tay cho danh thiếp đó vào ngăn kéo khẽ mỉm cười không định truy cứu hành vi này vặn lưng một cái chân gác lên bàn ngả lưng ra sau hôm nay y làm việc thâu đêm còn sáng mai về trường báo danh quyển sáu chương một trăm hai mươi bảy đã lâu không gặp đại học thượng hải khai trường vẫn tưng bừng náo nhiệt như cũ mấy cánh cổng đều rộng mở dòng xe liên miên nối nhau đi vào sinh viên mới luôn là sinh vật tràn trề hưng phấn tò mò ánh mắt tròn ngáo ngơ ngó quanh quất tô sán thì ăn mặc vẫn ý hệt năm ngoái chỉ thêm một cái m ũ lưới chai tre rất thấp đi trong dòng người báo danh tiếng còi xe i m hỏi của chiếc xe đang ì ạ tiến lên với tốc độ rùa bò tiếng bàn tán gì sao kích động tiếng hành lý lọc cọc tô s á n hưởng thụ những âm thanh cuộc sống này đi qua một chỗ rẽ ngồi xuống ghế dài tô s á n đặt dương hành lý lên n ó i chuyện điện thoại với lâm quang đống gọi điện tới hỏi thăm y nhập học mắt thì nhìn nữ sinh mới nhập trường tươi trẻ trong chiếc váy ngắn phất phơ đi qua trước khi bay sang b o s t o n tôi tới dung thành một chuyến tôi có cái nhìn khác người khác không cho rằng cậu tiếp tục đi h ọ c là lãng phí thời gian tôi nghĩ đây không phải là vấn đề đáng tranh luận ý của bọn họ là muốn cậu đích thân làm việc không phải là chỉ giới hạn xem báo cáo công tác và hạng mục kinh nghiệm là quan trọng bằng cấp không có ý nghĩa lão triệu thì đúng là tôi hết cách rồi ông ấy còn quay ngược lại tôi bảo tôi khuyên giải cậu lâm quang đống cười khổ nói lão triệu định khuyên bảo gì tôi tô sán rất tò mò ông ấy nói bất kỳ ai có sự nghiệp tới cấp độ như cậu lại trẻ như thế e rằng ngay chút thời gian dành cũng không có hận không thể một lòng lao vào công việc điên cuồng mở rộng ngày làm việc hai mươi bốn giờ phấn khích không dừng bản thân lại được như vương thanh là một minh chứng đó mới là hình mẫu lý tưởng còn cậu thì lại nhàn nhã đủng đỉnh ông ta đang có kế hoạch lớn thì cậu lại bắt ông ấy đi đầy lão triệu nói nhìn đối thủ hùng hổ truy đuổi đằng sau ông ta sốt ruột vô cùng tô s á n có thể lý giải tâm trạng này triệu minh nông là người thành thực từng chịu khổ chịu cực cảm thụ tư vị lâm vào đường cùng trước kia vất vả chạy đôn chạy đáo duy trì nhà máy sắp đóng cửa là người thực sự từng tuyệt vọng từng phải quỳ gối cho nên hiện giờ mỗi một cơ hội nho nhỏ nào cũng không bỏ qua không chịu thả lỏng nói chính xác là sợ quay trở lại cuộc sống trước kia sợ hơi sơ s ả y một chút là bị đối thủ vượt qua đạp xuống đất cả vương thanh và lâm quang đống đều ít nhiều mang ám n ảnh tâm lý này cho nên mới điên cuồng làm việc điều này cần chính bản thân ngộ ra mới được người ngoài không thể giúp gì vừa mới cúp điện thoại của lâm quang đống thì có người khác gọi tới hôm nay là ngày về trường nên rất nhiều người gọi điện hỏi thăm tô sán về trường chưa trong đó có cả một vài lãnh đạo của trường liên tục gọi điện gửi tin nhắn mất nửa tiếng t ô sán bực mình tắt máy luôn hưởng thua ánh mặt trời ấm áp nhèo mắt nhìn đám đông nhốn nháo đi trên đường đột nhiên ánh mắt mở to thêm mấy phần vì y nhìn thấy một người quen đáng lẽ không có khả năng xuất hiện ở thời gian và địa điểm này chỗ này chưa có ai ngồi chứ tống chân một thân váy hoa ngắn chẳng chút xè giặt ngồi xuống bên t ô sán mái tóc dài thẳng tóc mái lưa thưa làm khuôn mặt trẻ con càng thêm non trẻ Chân cao đi dày g ó tống Cặp đuổi cực kỳ có sức được chàng chân chân? đẹp đùi nói trai ai kỳ khí không sán hút nhau. thế Anh vắt Tô t vậy lên làm là này này bị gì. chân xuất hiện quá bất ngờ làm tô sán bỏ quên bên cạnh có một cô gái mặc quần sọt áo đuôi sò e gần như che hết cái quần cảm giác cô gái này không mặc gì phía dưới đeo một c á i t ú i lơ vâng cô gái này không quá xinh đẹp nhưng được điểm biết ăn mặc làn da trắng như tuyết tỷ lệ khiến nam sinh quay đầu cực cao lúc này ở bên cạnh tống t r â n nhìn tô sán từ đầu tới cuối cô gái này khi nhìn tô sán mang theo vẻ cao ngạo và ưu việt rõ ràng nhìn từ cách ăn mặc xoàng xính của tô sán rõ ràng không phải người thuộc đẳng cấp bọn họ giới thiệu một chút đây là bạn tôi trương tiểu trúc tống t r â n đưa tay ra giới thiệu còn đây là tô s á n bạn tốt của mình trương tiểu t r ú c khoanh tay gật đầu coi như chào hỏi sau đó có điện thoại chẳng để ý tới tô s á n chào lại mình cầm điện thoại đi sang bên nói chuyện để lại tô s á n còn chưa hết ngạc nhiên vì tống chân bỗng sưng như không gian khác nhảy ra nói thật lúc nãy thoáng ngửi mùi thơm tô s á n còn nghĩ là đường vũ tống chân sử dụng nước hoa rất giống loại đường vũ đang dùng nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ở mỹ học em ba gì đó cơ mà chẳng lẽ tốt nghiệp rồi à cho dù ở đại học thượng hải mỹ nữ như mây nhưng khuôn mặt ngây thơ mang vẻ yêu khí hoang dã của tống chân vẫn rất bắt mắt vẻ đẹp của tống chân rất đặc biệt khác hẳn phần đông cô gái bình thường khuôn mặt non nớt nhưng phong thái thành thục nhãi nhặn bên trong vẻ đẹp t h ủ y m ỹ Á đông kia mang phần gì đó khó lường trong ă n phần g thêm một t cho đẹp vẻ nhà muốn tôi tới viện nghiên cứu tài chính đại học thượng hải học tập chút thực tiễn làm quen với tình hình trong nước đồng thời tiếp nhận một công ty nhỏ trong nhà xem thành quả học tập ra sao tống chân cười nói qua loa chợt hỏi anh học năm thứ mấy rồi chết tiệt nói thư thế con nhóc này ít nhất phải hơn mình hai tuổi tô sán đánh c h ố n g làng thì ra là thế học viện tài chính tuy mới thành lập nhưng rất được chú ý có không ít chuyên gia tài chính đầu ngành đảm nhiệm chức vụ trọng yếu quả nhiên tống tiểu thư không hổ xuất thân gia tộc lớn ra tay rất chính xác đấy tô sán làm khuôn mặt hâm mộ nói chắp tay nói còn tiếp nhận cả công ty chúc tống tiểu thư thuận buồm xuôi gió thôi đi tôi biết công ty nhỏ của mình sao so được với pha xe tống chân hơi nhăn mũi chuyển chủ đề nhắc tới pha xe mới nhờ hình như anh còn nợ tôi cái gì đó lần trước vốn an bài cho anh chuyến hành trình du lịch dài ngày khắp nước mỹ kết quả chỉ mới đi chơi được một vòng ở ba l o an tô lại còn là anh chủ đạo sau đó anh đi mất đành phải hủy bỏ kế hoạch làm tôi tốn công tô sán muốn bật cười lần trước tôi đi tới mỹ là để xử lý chuyện gấp làm xong thì về có điều tôi không đi tiết kiệm cho cô một khoản chi tiêu lớn sao lại thành tôi nợ cô rồi sao lại không phải tôi vốn muốn tổ chức du lịch là để cảm ơn anh vậy mà mục đích không đạt được thì làm sao có thể vui chứ nha đầu này cũng giỏi vặn vẹo tô sán chỉ đành nói chẳng lẽ lần này về nước là vì muốn nổi loạn lần cuối như cô nói à? tống chân nhìn tô sán hồi lâu mắt mở thật to chớp mấy cái p h ì cười chẳng lẽ tới giờ anh vẫn lẩn quẩn chuyện đó từ hồi ở ba lô an tô anh nghĩ tôi nói câu đó là có ý với anh sao vẻ mặt của tống chân tỏ ra rất kinh ngạc vô tội lúc này dứt khoát phủ nhận có hơi khiên c ứ n g mà thực tế là tô s á n có ý nghĩ đó không cần phải dối trá phủ nhận tô s á n cũng không thể không thừa nhận tống chân làm y hơi loạn thế trận có cảm giác bị người ta xỏ mũi rắt đi ít khi tô s á n có cảm giác này vì y luôn là người làm chủ cuộc nói chuyện Tự n h ắ cô nhỏ bản thân c gái này sinh ra trong gia tộc lớn lâu đời phức tạp đừng để cái vẻ mặt trẻ con kia đánh lừa rất hiểu ưu thế mình ở đâu cô gái có dung mạo có đầu óc có bối cảnh như vậy thông thường không đơn giản quan trọng nhất là cái mặt kia thực sự khiến người ta muốn đưa tay ra n h é o một c á c h lên mà hai mấy tuổi mà trông không khác gì cô bé mười mấy tuổi cô gái có khuôn mặt thế này là sự g h e n tị của toàn bộ c h ị em phụ nữ trên thế giới kể cả đường v ũ hay lâm lạc nhiên quyển sáu chương một trăm hai mươi tám ánh mắt tống chân chỉ nhìn vẻ mặt của tô s á n là đã có câu trả lời rồi che miệng cười khúc khích nay bạn học tự đại quá rồi đấy tô s á n chỉ cười trừ gọi điện thoại xong trương tiểu trúc quay lại thu di động từ sau đi tới vỗ vai tô s á n h i ể n nhiên vừa là đã nghe hết đoạn đối thoại vừa rồi của hai người bọn họ này anh bạn chân chân nhà chúc tôi thì anh biết rồi đấy vừa xinh đẹp vừa hiền thục thông tuổi xưa nay chưa bao giờ thiếu kẻ theo đuổi bọn họ có thực lực có bối cảnh không thì cũng có tiềm lực có không gian phát triển cực lớn là bản thân của cô ấy tôi chưa bao giờ thấy cô ấy đặc biệt có ý với ai cả nếu anh nghĩ rằng mình được chân chân nhìn chúng thì xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng n h é tỷ lệ đó thấp hơn cả mua sổ số chúng giải độc đắc đấy tiểu trúc tống chân kéo áo trương tiểu trúc sợ cô bạn mình nói gì quá đáng đồng thời ái ngại nhìn tô s á n bạn ấy hay nói kiểu đó không có ý gì đâu nhưng tống chân quá lo rồi nếu nam sinh nói câu này có khi tô s á n phất tay bỏ đi nhưng là một nữ sinh y luôn có sự nhẫn nại rất lớn không sao tính tôi hay ảo tưởng một chút mà có điều tôi không mua sổ số bao giờ nên không có cơ hội nào rồi anh đừng thất vọng vội như thế cơ hội luôn có mà nếu như anh hối lộ tôi mời cơm hay mua quà gì đó tôi có thể tiết lộ cho anh ít tư liệu đ ộ c quyền ví như số đo ba vòng khuyến mại trước một ít vòng một c ủ a c á không đùa không đùa nữa Trương tiểu trúc còn chưa nói xong đã bị tống chân chọc nách thét lên phản kháng hai cô gái cùng mặt rất thoáng mát không quần tộc h o ặ c váy ngắn ngồi ghế đùn đẩy đùa nghịt không cảnh đó làm nhiều nam sinh đi qua không nỡ rời bước mặc dù cười đùa với trương tiểu trúc nhưng khói mắt tống chân lại để ý tới tô sán thấy ánh mắt y nhìn đi chỗ khác không chú ý tới mình có chút gì đó hơi hẫng còn có chút chuyện tôi phải đi đây tô sán s ờ mũi cảm thấy mình ngồi đây nhìn thế này không hay lắm vừa rồi váy cô nhóc này hớt lên y nhìn thấy gần nửa bờ mông trắng hếu thiếu chút nữa thôi là thấy cả quần lót rồi đứng dậy nói sau này chúng ta cùng trường rồi chúng ta trao đổi số điện thoại sau này tiện liên hệ không được số điện thoại của nữ sinh sao có thể cho tùy tiện chẳng may buổi tối bị quấy nhiễu thì sao để lại số của anh đi tùy tình huống sẽ gọi cho trương tiểu trúc lập tức nói tống chân chỉ mỉm cười không phản đối tô s á n nhún vai lấy giấy viết số của mình lên ở mỹ nợ tu lần này tới thượng hải để tôi làm chủ an bài lịch trình trả thù thái độ thản nhiên của tô s á n tống chân cố ý nói gần đây tôi rất bận khả năng không có thời gian đâu không cần vội muộn rồi muộn rồi ở mỹ cậu đã bỏ lỡ cơ hội bây giờ ship hàng đợi tới lượt đi trương tiểu trúc xua tay bộ dạng sao bảo đi mà không đi nhanh còn lằng nhằng ở chỗ này tô s á n cũng chẳng hề giận gật đầu vậy tôi đi trước xem khi nào các cô có thời gian chúc ta cùng ăn cơm sau đó đứng dậy kéo dương hành lý đi qua phía bên đường cơn gió ấm của ngày cuối hè thổi tới làm bóng cây ngô đồng chập chờn tống chân nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng xinh đẹp i ể u điệu cái đuôi ngựa khẽ lay động mặc dù ăn mặc đơn giản phong tư tha thước khuôn mặt vừa tao nhã vừa lạnh lùng một cách hết sức tự nhiên đó khiến nhiều con mắt nhìn vào rồi và tô s á n đang khoác hành lý bước nhanh về phía cô gái đó cô gái đó nhìn tô s á n nở nụ cười nhẹ dịu dàng trước mắt cùng tô s á n quay đi ánh mắt quét qua mặt tống t r â n lại lạnh giá như băng tuyết sắc bén như dao lúc nãy nhìn theo ánh mắt tô s á n tống t r â n nhìn thấy cô gái đó vốn nghĩ chỉ là người qua đường thôi không ngờ lại có quan hệ thân mật với tô s á n đã đứng đó một lúc mà không tới lại còn đợi tô s á n đi qua muốn thì uy với mình hay sao trương tiểu t r ú c ở bên cạnh đố thì tới lệch miệng đi bản thân ăn mặc trang điểm cầu kỳ hiển nhiên không thể so sánh được với cô gái ăn mặc sản gì có ánh mắt xết người kia tính cách trương tiểu t r ú c cũng rất thẳng thắn tuy khó chịu nhưng thực lòng thừa nhận không ngờ nơi này có nữ sinh cực phẩm như vậy đẹp lắm sao thật sự rất đẹp mà nhưng cô ấy khác với bạn nhìn lạnh lùng cao nhã còn bạn thì ấm áp tự nhiên rất dễ chịu coi như mỗi người một vẻ trong ố n chân g giọng tới. êm êm ư thường ơ n phản ứng có phần chậm chạp không nghe g Tiểu Trúc t ra r có chậm chạp khác sự đó. Nói được Nói nửa mới nhận ra ánh、mắt. Tống chân nheo mới lại hơi một mắt ra b ấn t g ờ tượng r ơ n ngưng bặt luôn nhìn Tống chân mắt nhìn phía tô sán không、trước. Trong ấn g Tiểu Trúc mặt mắt tô t chớp. ư phía của cô tống chân luôn nhẹ nhàng điểm tính cực kỳ có hàm s ư ớ n g chỉ có một lần có ánh mắt nguy hiểm này đó là khi tống chân bay đi xử lý một xí nghiệp gia tộc vùng đông nam khi đó mấy kẻ có giá tâm đã có hành động nguy hại tới gia tộc anh trai tống chân không đi được tống chân vốn định cùng trương tiểu trúc đi chơi đã tới sân bay còn thay đổi vé tới tận nơi không chút do dự ra tay với người đáng tuổi chú bác mình thủ đoạn nhanh chóng dứt khoát từ đó trương tiểu trúc mới biết một bộ mặt khí phách dữ dội của người bạn chơi với mình từ nhỏ trương tiểu trúc thấy tống chân tới các loại trường hợp xã s a o ứng phó ung dung với nhiều người cố ý khó dễ. thi thoảng cũng có những phiền não của một nữ sinh vì gánh áp lực lớn của gia tộc. nhưng rất ít khi có ánh mắt dễ sợ này. cho nên trương tiểu trúc không hiểu có điều với tư cách là bản thân cô phải đứng về phía bạn mình. nhưng mà khẩu vị của cô gái này cũng quá kém lại chú ý tới tên tầm thường đó. mà cậu nhìn cái tên đó k ì a thấy cô ta là lật đật chạy theo ngay. chắc là trong gian đoạn tấn công gian khổ có điều chắc chẳng ăn thua gì đâu nữ sinh tuyệt sao như vậy đứa con trai tầm thường theo đuổi khác x ì chuốc bi kịch vào người chân chân cậu nói tiếp đó trương tiểu trúc nhìn thấy tống chân quay sang đôi mắt trên khuôn mặt tuyệt mỹ đó làm trương tiểu trúc cảm giác nhìn thấy con rắn t r ư ờ n qua bãi cỏ lưới đang thè ra thuộc vào nuốt nước bọt nói cậu cứ coi mình như người điếc đi đừng nói gì cả đường vũ có thể tương đối thoải mái với mối quan hệ của tô s á n và lâm lạc nhiên không có nghĩa là cô thoải mái với cô gái khác đường vũ q uy c ủ không thích rắc rối không có nghĩa là cô sợ chuyện rắc rồi thế nên vừa rồi đường vũ không tới chào hỏi bọn họ thực sự có ý thì uy với tống chân đơn giản vì tống chân cười đùa bất nhã như vậy bên cạnh tô s á n một cô gái nếu không đề phòng một chàng trai như vậy là rất có vấn đề không thì là loại con gái lả lơi không nên tiếp xúc bất kể loại nào đường vũ cũng thấy nên có tín hiệu cảnh cáo công ty tiến triển ra sao rồi đường vũ về trường tối hôm qua trước đó cô ở bán đào tuyết hải giật cư không hề nhắc tới lời nào về chuyện vừa rồi với tô s á n ngay về tới thượng hải đường vũ mua một cuốn tạp chí văn hóa thời thượng tuyên truyền cho pha xe t q được đầu tư tổng cộng ba mươi năm triệu đồng từ cả mỹ và trong nước tạp chí văn hóa thời thượng đa phần là quần thể có năng lực tiêu phí cao cũng là một trong số quần thể mà mạng xã hội hướng tới c h a n h đoạt nhóm người dùng này là chuyện quan trọng hàng đầu của pha xe t q tô sán sách ba lô lệch một bên cùng đường vũ sóng vai bước đi một phong trần một thanh lệ tạo thành bức tranh đủ người người oán hận n g ú t trời hiện giờ đang tập trung vào công năng in tan me s a để phù hợp với thị trường trong nước phục vụ mục đích khuyết trương nhanh chóng với thực lực của bộ phận kỹ thuật đại khái một tuần là thấy thành quả tô sán chỉ nói qua loa thôi không muốn mấy ngày gặp lại đường vũ lại nói chuyện công việc n h e răng cười trêu không phải đ ã n ó i để anh tới thư viện tìm em à em không đọc sách cho tốt chẳng lẽ không định tiếp tục giành lấy học bổng cao nhất năm nay nữa sao hành trang của tô sán rất đơn giản chỉ có một cái ba lô quân dụng được lâm tê dơ u vinh quy quy u vũ cho trông bình thường chẳng có gì hoa mỹ thậm chí hơi quê mùa nhưng rất chắc chắn vốn định về phòng cất ba lô rồi tới thư viện gặp mặt đường vũ đang tìm tài liệu không ngờ đường vũ từ khu bắc tới thẳng đây rồi đang ở kỳ cao điểm báo danh những sinh viên mới tâm cao khí ngạo không ngừng hỏi thăm sư huyên đón tiếp mình vào trường lai lịch cô gái thanh lệ tuyệt trần kia thường thường không được trả lời hoặc là nụ cười c á c h vỗ vai nói chân thành tìm mục tiêu khác đi nhớ anh đường vũ dương đôi mắt sáng nhẹ nhàng khoác tay tô sán nói rất tự nhiên không có tâm tư đọc sách một chàng trai ăn mặc có phần bụi bặm đổi một cái m ũ lưới chai đeo ba lộ trong dáng vẻ đôi chút phong trần bên cạnh lại là cô gái xinh đẹp như nữ thần khoác tay chàng trai đó trong bối cảnh con đường tán hàng cây cao lớn của trường đại học bối cảnh lãng mạn đó rất phù hợp với tình cảm thuần khiết thời sinh viên tô sán thì sổ toẹt vào c á i lãng mạn đó một câu nói nhỏ nhẹ của đường vũ làm ya nóng hết người nên đưa ra đề nghị rất thực tế anh cũng nhớ em vợ ơi anh thấy hôm nay thời tiết tốt như thế chúng ta đừng về ký túc xá nữa ra ngoài thuê phòng đi khi đường vũ mở to mắt nhìn mình tô sán còn bổ sung khách sạn h i u tân năm sao luôn nhé dù sao chúng ta cũng đâu thiếu tiền đường vũ thấy lúc này mình mà là cao thủ nhu đạo đai đen nhất định sẽ vật tô sán nằm quay ra đất nhưng cô không học nhu đạo có học không chắc vật được chàng trai nặng gần bảy mươi kg như vậy thế nên chỉ để mặt tô sán nắm tay kéo s à n h sệt đi trước khi cùng tô sán đi đường vũ còn quay đầu nhìn tống chân ở đằng xa ánh mắt vẫn nhìn theo bọn họ hai cô gái giao đấu ánh mắt giữa không gian một điểm đạm mang chút hoang dã một trác tuyệt như sen trắng trong không khí ngày nhập học sôi động hai ánh mắt sắc bén như có thể cứa đ ứ t tim quyển sáu chương một trăm hai mươi chín diễm phúc chỉ một người tiêu hóa được tống chân và trương tiểu trúc tới trường không phải chỉ có hai người ở giữa sân còn có hơn hai mươi người khác nữa một số là cao tầng quản lý trường học một số là chuyên gia có tiếng trong nhiều lĩnh vực ở thượng hải có cả quan viên chính phủ và nhà doanh nghiệp vừa rồi tống chân tách nhóm đi chào tô s á n bây giờ mới quay lại tống chân cháu gặp được người quen ạ một nam tử hơi béo mặt con lê được đám đông cao tầm quản lý vây quanh thấy tống chân quay trở về thì mỉm cười hỏi có người đang báo cáo với ông ta nghe thấy hỏi câu này thì tự động ngậm miệng vâng ạ một người bạn của cháu tống chân mỉm cười tươi tắn đúng lễ nghi không quá tỏ ra thân thiết đó gần như đã thành một loại bản năng của cô rồi vì rất nhiều người âm thầm thông qua bất kỳ manh mối nhỏ nào của người trong gia tộc để suy đoán ra tin tức tình báo hữu dụng cô phải đề phòng không chỉ người ngoài còn cả người trong nhà tất nhiên là cả chú hai của cô thế nên tống chân đã quá quen sử dụng c á c h mặt nạ điểm đ ạ m che giấu toàn bộ ý nghĩ chân thực của mình Thương nghiệp là người tình thứ tu tới thủ biệt tung thương trường. Trước tiên toàn nghiệp hai nhân. chưa nhân hoành phải học cách che người sơ nữ còn luyện dùng đoạn nữ giấu là của mình. Chú của của Cô đặc cô bộ hở một ì n tống chân nhân chân h Chú hai của vật dầm m cách í trong nhất khiến thượng hải khẽ sung dinh. không nữa. hải khẽ Chỉ khẽ gật đầu một cách không hỏi gật một tới Một t đầu số cao tầng trường học lúc này nói vào không ngờ tống tiểu thư quen tô sán hai người là bạn sao chủ nhiệm quách mắt thật là tốt xa như thế mà nhận ra tô s á n anh ấy còn đội m ũ như vậy tống chân hơi ngạc nhiên chỉ thoáng qua đôi mắt tạo nên nụ cười cong cong ha ha trường này có lẽ hiếm có ai lại không biết tới tô s á n nữa chủ nhiệm quách cười không giải thích rằng vừa rồi thật ra là ông ta nhận ra đường vũ mà chàng trai được đường vũ khoác tay thân mật như thế thì chỉ có một người thôi quả nhiên chính xác còn tô sán quen với tống chân không có gì là lạ người ở tầng cấp bọn họ hẳn là đều quen biết nhau trương tiểu trúc hỏi nói là người kinh ngạc nhất chủ nhiệm quách tô sán nổi tiếng như vậy cơ à nổi tiếng còn chưa đủ đâu cậu ta còn có cả một câu lạc bộ phen hâm mộ nữa toàn là nữ sinh hết có thể nói cậu ta là minh tinh ở trong trường đại học thượng hải một nữ chủ nhiệm khác t ặ c lưới giọng có chút hưng phấn trước kia tô s á n có đeo mắc tỷ phú trẻ nhất gì nữa cũng không mấy lãnh đạo trường quá chú ý đi ai biết được liệu tô s á n có ở lại trường này không có khi vào trường chỉ vì cảm giác mới mẻ chẳng mấy chốc sẽ chán nản vì phải đối phó với bài tập thi cử rồi quy định gò bó cùng với điều kiện sống thiếu thốn trong trường dù sao người ta có cả đống tiền rồi ủy khuất mình làm gì nữa biết đầu vẻo cái người ta bay sang mỹ với cái sản nghiệp khổng lồ của mình những hành động sau đó của tô s á n có vẻ chứng minh lối suy nghĩ này của họ khi tô s á n không tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường độ gắn bó với trường rất nhạt n h ò a có lẽ chỉ vì lưu luyến cô bạn gái xinh đẹp mà chưa bỏ đi thôi nhưng tình thế thay đổi hẳn sau khi tô s á n lập công ty ở thượng hải tổ chức một cuộc tuyển dụng ầm ĩ ngay trước cổng trường mọi người nhận ra chàng trai này có ý định áo gấm về làng không đi nữa rồi đến mùa hè này tô sán lại còn lần đầu tiên ở quê nhà còn ủng hộ tiền giúp trường nâng cấp phòng thí nghiệm tín hiệu đó chưa đủ sao bây giờ nhìn chàng trai này vẫn phong cách ăn mặc bình gì sách ba lô về trường đúng hạn chẳng biết bao nhiêu lãnh đạo trường đang âm thầm tìm cách tiếp cận không phải bọn họ trông đợi tô sán trực tiếp mang lại lợi lộc gì cho bản thân c á c h đó đương nhiên cũng tốt nhưng luôn kèm theo sự trao đổi chỉ cần tạo dựng quan hệ với tô s á n trong tay họ cũng có nghiên cứu sinh sinh viên tốt nghiệp nếu có hạng mục đề án gì cần đầu tư tài chính mình có thể giới thiệu tới tô s á n đây là tái nguyên không nhỏ nâng cao vị thế bản thân cái giá đánh đổi lại thấp tô s á n về tới phòng như mọi khi y là người về muộn nhất phòng ốt đã được lý hàn dọn dẹp xong xuôi tô sán chỉ cần dọn dẹp giường ngủ sắp xếp ít dụng cụ cá nhân là xong hôm qua tô sán ngủ lại trong văn phòng của công ty đến chiều mới quay về trường lúc này đã tới giờ ăn tối cả đám ra nhà ăn ăn cơm kể cho nhau chuyện trải qua mùa hè tô sán kể qua loa nói mình cơ bản chỉ ăn với ngủ không thì đọc sách chỉ đúng một lần lên tuyết sơn trượt tuyết chuyện xung đột với đám dịch lực hoan không cần thiết phải kể làm gì tiêu hút về nhà cũng thế nhà hắn làm gì có điều kiện đi tới đâu học tập và phụ đạo cho một học sinh cao trung năm nay chuẩn bị vào năm thứ ba quyết chiến kiếm được gần một trăm l i n đồng đỡ phần nào học phí tô sán nghe câu này hơi đỏ mặt y đặt phòng một ngày trên tuyết sơn tốn năm nghìn chơi nửa chừng đã bỏ về rồi lý hàn tập luyện thể thao phụ giúp cha mẹ làm việc nhà hắn có trang trại t ạ m t ạ m không g à o có nhưng không lo thiếu cái ăn cái mặt trương tiểu kiểu lắc đầu nói chẳng có gì để kể chỉ nhớ trường ai cũng hiểu hắn về nhà là tuyệt đối chẳng có chuyện gì vui vẻ nên không hỏi thêm tiêu hút đề nghị đi ba giải sầu coi như lần buông thả cuối cùng trước khi vào năm học cả đám đồng ý trương tiểu kiều nói q u á n ba cồn thạch thích hợp bốn người quyết định như thế phòng ba trăm linh hai toàn cực phẩm một trình thông thông ô n g chúa của khoa nghệ thuật một đồng đồng được không ít chi em hỏi thăm bí quyết sút có ngực to một nguyễn tư âu thủy mì rất có khí chất của cô gái nhà bên đường vũ không cần nói nữa tô s á n chỉ hận không thể đeo trước ngực cô biển của tô s á n thôi tô s á n gọi điện rủ đi chơi bốn cô gái đều vui vẻ đồng ý ăn cơm xong bốn tên kéo quân tới trước cổng ký túc xá số m ộ ư ơ i ba đợi hai tên kia bị cho đứng ngoài chỉ có tô s á n được t h í m trương quản lý ký túc xá thân thiết gọi tới phòng trực hỏi han ai bảo tô s á n miệng n g ọ t được lòng người lớn thi thoảng lại mang quà c ắ p tới lấy lòng khi bốn cô gái từ trên cầu thang đi xuống tô s á n hơi cứng người quay lại cảm giác hoa cả mắt bốn cô gái trẻ trung xinh đẹp xuất hiện đúng là hưởng thụ thị giác tuyệt vời đường vũ vẫn cột đuôi ngựa đơn giản thanh lệ trình thông thông tóc dài ớt thẳng thêm chút đẹp t h ủ y mì cổ điển nguyễn tư âu cắt tóc ngắn mạnh mẽ điềm tĩnh đồng đồng mái thưa đáng yêu trong sáng chẳng biết có phải hẹn nhau không mà cả bốn cùng mặt thun trắng sát người quần jean xanh thấm vòng e o nhỏ nhắn đùi thanh xuân chắc khỏe vòng cung mê hồn trước ngực làm tô s á n cảm giác không đủ mắt để nhìn nhìn bốn cô gái xinh đẹp với bốn khí chất khác nhau tô s á n thấy người n h ộ n nhạo tô s á n đi tới làm vẻ mặt ngả ngớn nói chào bốn vị mỹ nữ đồng đồng đưa hai tay ôm mặt làm bộ thẻm thùng tô s á n cậu có ý gì với tôi cũng nên đợi lúc nào không có đường vũ hán nói chứ trình thông thông thì biếu môi tô s á n có gan thì hãy nói nhé kiểu này không hợp với cậu đâu tô s á n lâu rồi không gặp nguyễn tư âu thì chỉ cười nhẹ nhàng đường vũ đánh nhẹ tô s á n một cái cô không để ý chút trêu đùa này chẳng qua giống như trình thông thông nói phong cách vừa rồi không hợp với tô s á n lão đại lúc nào cũng được nữ sinh hoan nghênh thật hâm mộ tiêu hút đứng ngoài cổng ký túc xá nhìn cảnh bốn cô gái xinh đẹp vây quanh tô s á n thi thoảng lại có nữ sinh đi ngang qua chào hỏi tặc lưới nói hỏi hâm mộ diễm phúc đó chỉ mình lão đại mới tiêu hóa nổi thôi chỉ khi nào tự đặt mình vào đó cậu mới hiểu bị một đám nữ sinh vây quanh tuyệt đối là chuyện cực kỳ đau đầu trương tiểu kiểu chẳng biết nghĩ tới kinh nghiệm đau thương gì làm bộ mặt từng trải khuyên nhủ tiêu hút quyển sáu chương một trăm ba mươi khẩu vị nặng của đường vũ quán ba c ổ n thạch gần đại học thượng hải là địa điểm đứng vững bao năm không đổ là nơi tập trung của sinh viên mấy trường đại học ở dương phổ và giới văn phòng mấy địa điểm gần đại học thượng hải thường thường có chút văn hóa một số sinh viên lâu năm hay quay về nơi này để tìm lại bóng dáng huy hoàng loáng thoáng đâu đó tô sán đến quán ba này cảm thấy rõ ràng sự khác nhau của dung thành và thượng hải quán b a thay hết cái nọ tới cái kia người đến kẻ đi cũng đi xoay vòng như đèn kéo quân còn ở dung thành tới quán b a là người ta thường ngồi mọc dễ tới nửa đêm không rời ồ không khí quán b a ở dung thành lấy nhẹ nhàng gần gũi làm chủ có quán b a chục năm trời không thay đổi cách trang trí họ t r a n g trí cái gì cũ hỏng thì thay mới đa phần là khách quen còn nơi này chủ yếu là thay đổi theo trào lưu mỗi giai đoạn lại nổi lên một phong cách khác nhau khách hàng cũng thay từng thế hệ lý hàn lần này cũng rủ được bạn gái trần giai đi cùng so với tên t r e o nước cơ bắp lý hàn trần giai cao sấp xỉ đồng đồng trông nhỏ bé tới đáng thương đối diện với tô sán rất sụt sè gặp phải đám mỹ nữ phòng ba trăm linh hai lại càng căng thẳng đường vũ và trình thông thông đều rất nổi tiếng trong trường dù khác k hoa cũng có người nhắc tới chưa kể nguyễn tư âu và đồng đồng đều là mỹ nữ không chút nào thua kém cô trần giai thuộc loại sinh viên chăm chỉ gương mẫu vốn nghĩ sẽ trải qua bốn năm đại học một cách bình lặng mà phong phú gặp rồi trở thành bạn gái lý hàn là chuyện không ngờ trở thành bạn của vòng tròn sáu trăm linh hai ba trăm linh hai càng không ngờ có người nói nhóm người này rất phức tạp không nên chơi cùng lại có rất đông muốn mượn cô làm cầu nối để làm quen với bọn họ nhưng trần giai rất tỉnh táo cũng là cô gái thông minh giữ đúng thân phận là bạn gái của lý hàn không vượt qua điều đó quán b a cồn thạch rất hiện đại rất trào lưu lắp đặt trang thiết bị âm thanh ánh sáng mới nhất lúc nào cũng nắm bắt đúng tâm lý khách hàng nên luôn đông khách trình thông thông cũng gật đầu khen bọn họ có vu đi ba với tô sán thực sự chẳng có gì đáng kể cả chẳng biết có phải vì thích phong cách quán ba một mạc ở dung thành hay là vì so với quán ba đời sau khi mà múa cột chỉ là trò lành mạnh thì nơi này đúng là không gây được ấm t ư ợ n g gì với y bọn họp ngồi vào một khu dùng hai ghế sofa hình cánh cung trắng sữa vép lại giữa là bàn thủy tinh trên bàn là món ăn vặt bia c ó tay ánh sáng không đến nỗi tù mù n h à không phải loại trát chúa đau tay không cản trở mọi người trò chuyện trường mình đúng là ngọa hổ tàng long vô số có lần đi ăn với đám tiểu bàn ở nhà ăn trường hắn kêu đói um sùm nhân lúc đầu b i ế t không chú ý thó thêm quả trứng khi đó tôi cười suýt chết trêu hắn là ma đói về sau mới biết tên đó tiền tiêu vặt một tháng tới ba nghìn mấy một lần đi tới siêu thị điện mua liền bốn cái ba nói là mang về phòng sau khi tắt đèn bốn người nối máy chơi đua xe ma di o thật khiến người ta hâm mộ tiêu húc vừa nhìn thấy tiểu bàn cùng nhóm người khác ở bàn cách đó nên cảm khái nói tiểu bàn cũng ở ký túc xá số m ộ ư ơ i bảy với bọn họ nhưng ở khác tầm đám nam sinh các cậu sau khi ký túc xá tắt đèn thường chơi ga me à trần giai tò mò hỏi lý hàn rất mê ga me có khi hẹn với mình rồi mà chơi ga me quên mất giờ hẹn đúng thế nam sinh mà bọn này mê chơi ga me lắm đến giờ ký túc xá tắt đèn là bật máy chơi ga me kiểu như t ơ các ta các cô xác ấy chắc bạn cũng nghe lý hàn kể qua đám tô sán cười khan không nghĩ trần s a i ngây thơ như thế không phải hay cùng lý hàn đi chơi riêng sao rốt cuộc hai người đó đi chơi với nhau làm những gì nhưng lúc này không phải thời điểm tra khảo đành trả lời cho qua vì mấy cô gái phòng ba trăm linh hai vừa xong còn đang bàn luận anh chàng chơi guitar điển trai trên sân khấu đã chú ý tới bọn họ rồi thật ra bọn họ không chỉ chơi ga me đâu bọn họ còn xem phim cơ đồng đồng kéo dài d ò ọ n g rất mát mà nghe nói các cậu thích nhất là phim hành động mỹ phải không nguyễn tư âu bấm tay đường v ũ nén cười đường v ũ đỏ mặt lườm tô sán một cái các cô thừa hiểu thứ phim hành động mỹ kia là loại phim gì làm gì có bọn này chỉ chơi ga me thôi đúng không tô sán ngồi giữa bên cạnh là đường v ũ rồi tới ba cô gái phòng ba trăm linh hai rồi trần giai và lý hàn bên kia là trương tiểu kiều với tiêu húc đúng bọn này chỉ chơi ga me thôi cả đám dứt khoát lắc đầu phủ nhận mặc dù đám lý hàn rất là muốn bán đứng tô sán ít nhiều để đường vũ trừng phạt y vì cái tội quá nổi bật nhiều lần làm anh em trong phòng mất cân bằng tâm lý thế nhưng chuyện này liên quan tới danh dự cả phòng ảnh hưởng trọng đại nên quyết không thể nói nam nhân mà khi nào nên ném đá xuống giếng khi nào nên đoàn kết đối phó s ặ c ngoài gần như không cần giao lưu bằng ngôn ngữ các cậu chỉ lừa được cô gái ngây thơ như trần giai thôi trần giai mình nói cho mà biết thứ bọn họ thích nhất không phải là ga me gì đâu mà là phim cấp ba được bọn họ gọi với tên mỹ miều là phim hành động ấy trình thông thông khinh b ị nhìn đám nam sinh không cần phải chối nữ sinh c h ú n tôi cũng xem mà nhưng không xem thứ thô tục tởm lợm như các cậu xem nữ sinh c h ú n tôi chú trọng cảm xúc hơn phim ít nhất cần có nội dung có ý nghĩa thi thoảng cũng nghiên cứu ít kỹ thuật và tư thế đám con trai nghe trình thông thông nói thản nhiên mà sơn gai ố p nữ sinh thời buổi này đúng là mạnh mẽ trương tiểu kiều cố gắng lái đề tài sang hướng khác nhưng không ăn thua đồng đồng thì thầm với trình thông thông chủ đề này các cô trong phòng thảo luận riêng với nhau không có gì phải ngại nhưng trước mặt nam sinh chỉ có trình thông thông dám nói thẳng ra thôi trình thông thông liếc nhìn tô s á n và đường vũ tôi dám cá hai người cũng từng xem cùng nhau rồi phải không trương tiểu kiều lý hàn tiêu h ú c vốn đang nói sôi nổi làng đi nghe câu hỏi này của trình thông thông đều im bặt nếu không phải tô s á n còn ngồi đây có lẽ đã nhìn chằm chằm vào đường vũ rồi nhưng thoáng liếc qua thôi cũng bị khuôn mặt thẹn thùng đỏ rực kiều diễm của đường vũ làm người nóng dâm gian mẹ ơi xem phim đó với đường vũ nghe thôi đã sôi máu trần g a i cũng không kém gì gò má n ó tới như tỏa nhiệt ra xung quanh cô cũng biết loại phim này nhưng chị em cùng phòng xem cô đều tránh đi chỗ khác lúc này cũng vậy có điều cũng rất muốn biết câu trả lời không biết cô gái như đó x e m trắng thoát tục kia có xem loại phim đó không hơn nữa nếu cùng xem với bạn trai ai cũng biết họ sẽ làm gì bao giờ lý hàn mới làm chuyện đó với mình nghĩ tới đó trần giai cúi gằm mặt xuống cứ như sợ người khác đọc được ý nghĩ của mình vậy đó là suy nghĩ hết sức bình thường của một cô gái vụ này trả lời qua loa là không xong với đám bạn xấu rồi tô sán thoáng c á c h đã có cách ứng phó chúng tôi không xem thể loại đó khẩu vị của đường vũ nặng hơn nhiều một đám nam nữ mặt cho o mồm chữ a lại còn có thứ khẩu vị nặng hơn đường vú kín đáo đặt một tay lên hông tô sán uy hiếp không cho y nói linh tinh biết đường v ũ ở trên lớp nghe g i ả n g trông thể nào không cả đám gật gật đường v ũ nghe rằng đang hoàng t r ì n h trọng hai mắt thì sáng lên long lanh háo hức không thua gì trẻ con nghe chuyện cổ tích các cô từng đùa ánh mắt đó rất dễ khiến nam giáo viên tưởng đường vũ có ý gì với mình mọi người tưởng tượng cảnh này xem trên tv chiếu cận cảnh cái xác chết nhầy n h ù a đang phân hủy giờ đột nhiên một bàn tay giữa cái bụng chọc ra rồi một đám dòi bỏ lúc nhúc từ theo cái bàn tay đó tràn ra bốn phía còn cô ấy nhìn màn hình không chớp tay cầm đũa gắp mì cho vào mồm ăn ngon lành